còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập số 4 tập cuối chương 7 ác ma nơi địa ngục lần đầu vũ dần dần hồi phục tri giác linh trí dường như từ đáy bể sâu thẳm của ý thức bay nổi lên bề mặt kéo hắn tỉnh dậy quá trình rèn luyện tâm linh lâu năm đã giúp hắn tiềm nhập một cách tự nhiên và phương thức hô hấp dài và sâu tích lại trong phổi một lượng lớn dưỡng khí Rồi được tiếp vào máu trong vội hút lấy Dẫn tản ra khắp các bộ phận trong cơ thể Sức lực được khôi phục rất nhanh Lăng độ vũ có giữa tay chân dây tha tắn và dần đều đứt tung Dạng người đã luyện khí công và vóc công từ bé như hắn tiềm năng của cơ thể một khi bộc phát ra Thì không biết là hơn người thường đến bao nhiêu lần nữa Năm 17 tuổi Hắn đã có thể dùng ngón tay xuyên tùng được tấm gỗ Nhưng lần này gặp phải cáo nâu Qua thực lợi hại hơn hắn tưởng Tuy nhân loại tiến bộ không ngừng trong nhận thức về thế giới vật chất, nhưng đối với bản thân mình, vẫn cứ ấu chỉ như một học sinh tiểu học. Có người làm phép so sánh nói rằng, con người giống như một đại phú ông sở hữu một tòa lũy thành xinh đẹp, đại sảnh, hành lang, phòng ăn, phòng bóng bàn, hồ bơi, không thiếu thứ gì. Đáng tiếc, ông ta lại tự nhốt mình vào điện lao giá lạnh u ám, đành những gợn nước nhớt bẩn, rồi cả ngày oán trách môi trường sống của mình không tốt. Cuối cùng lúc nào ông ta mới biết đi ra gọi điện long hưởng thụ tất cả những gì mình có và chờ đất vô tận bí lệ ở bên ngoài thành lăng đội vũ bờ to mắt thấy quanh mình toàn một màu trắng tường trắng đêm trắng trắng trắng bên trái là cửa sổ lớn tiếng ngoài ánh dương ngập trời trước cửa sổ đặt chiếc sofa một gia nhân kiều lệ đang tựa mình vào đó ngủ ngực phập phàng phập phồng chắc sở viên tôi lần đầu tiên gặp người con gái thông minh bướng bỉnh này Lăng Đỗ Vũ đã bị hấp dẫn bởi nét kiêu mi ẩn sau cái ánh khí bừng bừng của nàng, đang tốt quan hệ giữa họ vẫn luôn ở thế đối kháng. cho Sở Viên cựa mình, khơi cạnh hai mắt, nàng thốt lên một tiếng đứng dậy. Anh trùng rơi và tư tắng rạng rỡ đi lại bên giường hắn. Lăng Đỗ Vũ nằm dích ra đầy chứa một chỗ trống. cho Sở Viên ngồi xuống rất tự nhiên, ôm nàng tựa nhẹ vào bên sườn Lăng Đỗ Vũ, nhưng hình như nàng không nhận thấy. Lăng Đỗ Vũ giơ hai tay Những dây vải hắn cửa đứt Bớm còn buộc phất phư ở đó lần đầu vũ hỏi Sợ tôi bay mất hả Chắc sở viên mồm mìm nói Anh còn có một cái chân đau Nằm trong tay tôi Tôi vì gì phải sợ Lâm đội vũ trong lòng nhớ lại Mối thù cũ đáp Chắc chủ nhậm bận bường như thế Còn không đi bắt mấy tên hung đồ Tàn vũ khí Lại ở đây đợi phạm nhân tỉnh dậy lấy khẩu cung tính nhân lại thật khiến người ta khâm phục Chắc sở viên chúng trúng cười. Ngài là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, sao tiểu nữ không để dành ra chút cân nhẫn chứ? Một cơn giận dữ sụp lên tận ốc, lặng đồ vũ cũng không hiểu tại sao mình lại đại động canh hỏa như thế. Hắn cười lạnh. Nếu chỉ vì cái ân cứu mạng mà chắc tiểu thư phải quỳ khuất mình như thế, thật không đáng. Rồi hắn gần giọng Trong tình ngành ấy, cho dù là người của tôi hay là con mèo con chó tôi cũng sẽ cứu. Trác sở viên kêu lên Thật thấy ư Ông có cái thói quen hơi lạ thì phải Chú được con mèo con chó rồi Trong lúc hôn mê Lại không ngừng kêu tên con mèo con chó ấy Nàng cú ý nhâm nét mặt Nhưng sau mắt thì chăn chứa nhu tình Người con gái này dưới sức mạnh Bất cả kháng cự của tình yêu đã vượt qua biên giới Rơi khỏi quốc vương cứng cỏi Hảo thắng của chính mình Lần này thì đến lượt lăng đội vũ Lần đầu tiên đỏ mặt hắn đáp ống Thế thì sau này Không cho cô ngủ bên cạnh tôi nữa Ánh hồng lan tỏa trên gương mặt mịn màng Như hoa quả chắc sở viên Nàng trách Anh Lăng độ vũ bật lên ha ha Giờ tiếng cười bụt tắt Toàn thân dội lên một cơn đau nhói Chắc sở viên bội bá Ấn hai tay lên đôi vai rộng của hắn Tha chết nói Ôi anh đừng động đậy nữa Bác sĩ nói còn mới trốn trong cơ thể anh bị xuất huyết May là chưa gãy xương Anh hồi phục còn nhanh hơn người thường 5-6 lần Có điều vẫn khiến tôi lo lắng Lăng đội vũ thở phù một tiếng hỏi Tôi hôn mê bao lâu rồi Chắc sở viên đáp Vừa đúng ba ngày Lăng đội vũ sững sờ: Ba ngày ư? Chắc sở viên nói Ba ngày, ông may mắn lắm đấy Một mất một còn với cáo đâu Mà vẫn không bị trọng thương Lúc đào tẩu, y ba phải hai cảnh sát Là một người gây mất bảy dài dườn Người kia còn trầm trọng hơn, nát hết xương sống Ngay mặt nàng lộ vẻ kinh hãi Cáo nông không chỉ có sức mạnh tinh thần to lớn Mà tờ lực và khả năng công kích của y cũng thật đáng sợ Lăng đầu vũ hỏi Sao nữa? Khuôn mặt ngọc của trác sử viên thoát ảm đạm, đang buồn bã nói Viên khí giả bị ngộ sát Chúng độc tiễn Đưa đến bệnh viện thì chết Hiện trường còn lưu lại một cây cung Một lần bắn được hai mũi tên Hình dáng rất giống bị vũ khí của thổ dân Mỹ Châu Tiếp đó nàng giàu giàu nói Cảm ơn anh đã cứu tôi Và áp công mặt trời dẫm lên ngực lăng đội vũ Lăng độ vũ đưa tay vuốt tóc chắc sở viên dù rằng vỗ về nàng rồi khẩn khoản nói Đối với những người khác Cái chết của gãy yêu là điều tàn khốc nhất Nhưng đối với tôi chỉ có một ý nghĩ thôi Đó là cái chết của chính mình Rồi hắn nhẹ nhàng hít một hơi Cúi xuống cái mặt xinh đẹp đang ngả trên ngực Vì vậy đừng cảm ơn anh Lăng độ vũ này sao có thể không cứu bản thân mình chứ Chắc sở viên ngờ mặt lên, khuôn mặt như gắn nam châm, hút đôi môi của lăng đầu vũ sắt lại. Họ ôm lên nhau, phân bệnh vụt tràn ngập ánh xuân. Lăng đầu vũ rời khỏi đôi môi hồng mây hồn, hắn hỏi. Em biết hôm đó làm sao cáo nâu trả trộn vào được không? Chắc sở viên mứa hồ lắc đầu. Không biết chắc, đội bảo vệ ở cửa và đội tuần tra đều báo thức rằng trước khi cáo nâu xuất nhận, họ hoa mắt trường mấy chục giây, không nhìn thấy gì cả. Đáng thích là ai ấy đều cho rằng tại thân thể bất an chứ không nghĩ gì đến tàn lực quả cáo lâu hết. Lăng đầu vũ trầm tư suy nghĩ rồi đột ngột nói. Sở viên, có một điểm không biết em nghĩ tới chưa? Hôm máy bay gặp nạn, rõ ràng là cáo lâu đã khống chế cơ trưởng ở một cự lơi rất xa, khiến ông ta gây nên tội ác, diệt tuyệt nhân tinh ấy. Ý đám có thể khống chế được cơ trưởng, về lý mà nói. Ý có thể ở bất kỳ một nơi nào ngoài linh đường Không chế ý tâm linh em Hoặc bức em tự thử Kinh gì về hao tâm tổn sức Tự mình đến tận nơi dùng độc chiến sát hại em các sự biên Thoát ngồi thành dậy Mắt lộ vẻ ngưng trọng Nàng đã từng nghĩ đến suy lận này của Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ hào hứng tiếp Em kể cáo nâu đã nói bên đối công thức, Chỉ có lúc trong khuất Lại đúng sau khi giết người y mới có một đoạn thời gian minh bấn, Trừ phi y có tư tưởng khác Bằng không bọn chúng không thể nào can thiệp nổi y Cho sở viên gật đầu Trong lúc máy bay gặp nạn Cơ trưởng nói Chờ khi ta có đủ sức mạnh ta sẽ có trở lại long đầu Vũ nói Để anh xót lại một lượt cái giả chết nhé Cáo nâu khởi động Ảo thạch từ lúc ấy trở đi Trong bèn không chế cáo nâu Thông qua một phương pháp nào đó Hấp thụ hấp năng lượng của anh Trăng Nhưng sức mạnh này vẫn chưa đủ Mà giống như các nguồn năng lượng khác trên thế giới Sẽ có tình trạng bị tiêu hao Lúc trăng khuất, năng lượng ánh trăng giảm sút lại thêm việc giết người làm tổn hao một phần lớn năng lượng đã tích trữ. Chúng cần phải tu liễm hoạt động và bảo tồn năng lượng, trừ khi đến lúc bất đắc dĩ sẽ không sử dụng nữa. Đến đây, chắc sở viên đã hoàn toàn hiểu rõ siêu luận của lăng độ vũ nàng tiếp. Lúc máy bay đâm xuống, vì cựu lây quá xa, hao dụng quá nhiều năng lượng mặt trăng, vì vậy sau này muốn giết chết em, chỉ có thể dùng vũ khí, nhưng tại sao y không dùng súng? rồi hai người cùng bật kêu lên, bởi vì chúng không biết cách sử dụng vũ khí hiện đại, một niềm phấn chấn trào lên trong tim họ. Lăng đội vũ đột ngột lộ vẻ nghiêm trọng trầm giọng nói, còn năm ngày nữa là đến trung thu, nếu chúng ta không thể kéo được cáo nâu ra trước khi trăng tròn, để chúng lại tích trữ thêm một lần năng lượng nữa, thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Điều này thì ai cũng hiểu, vấn đề là làm sao để tìm được một kẻ có thể khống chế tinh thần người khác, tìm được rồi lại làm thế nào để chế phục được y? anh mắt trách sở viên lộ vẻ kinh hãi, cái địch này quá đáng sợ. khám xong bác sĩ nói, lăng tiền sinh, không còn gì đáng ngại nữa, mong ông nhìn lại thêm vài ngày để đủ kết luận rồi hăng xuất viện. lăng độ vu kháng nghị, cho sở viên đã nói tay, được ạ cảm ơn bác sĩ. bác sĩ đi rồi, cho sở viên nói, ông có một văn thư em quên đưa anh. Hôm qua hắn chuyển phát nhanh gửi đến căn nhà bên sườn núi. Rồi nàng lấy thư ra khỏi túi áo đưa cho hắn. Lăng Đội Vũ đón bức thư, vừa liếc qua đã nhảy dựng lên, trái sử viên giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn sang, vẻ mặt hết sức khó quái, hắn kinh hãi thốt lên. "Là chân ngõ băng." Trong phong bì có hai mảnh giấy, nét mặt Lăng Đồ Vũ giãn ra, hắn lẩm bẩm. "Hiểu rồi." Hắn vừa xem kỹ vừa nói, "Hai trang quyển cuốn sổ tay của tạ giáo sư" đã đến đây rồi, là do ông sẽ ra để vút tư cho Trần Võ bằng. Cha Sử Biên nhích lại gần, xem lăng đầu vũ đặt hai trang nhật ký bên trong kẹp một mảnh giấy ghi chú, viết rằng: Nếu anh nhận được tư, nghĩa là tôi đã không còn trên thế gian này nữa, tôi cũng yêu cầu luật sư, sau khi nhận được tin tôi chết, phải chuẩn phát nhanh bức thư này đến tay anh. Hai trang giấy đây là do cậu Tán Ninh của tôi gửi cho, thật tiên tôi không tin nổi đó là sự thực, vì vậy mới gọi điện về hỏi quả nhiên cậu tôi đã mất mong rằng mầm họa mà cậu ấy chồng xuống sẽ được giải quyết nhờ tay anh Ngọ bằng tiếp đó là nội dung hai trang cuối trong cuốn sổ tay Ngọ bằng cháu là người thân duy nhất trên đời của cậu việc này chỉ có thể nói cho cháu biết năm năm trước trong một lần tình cờ cậu đã bắt gặp một mảnh đá vỡ những văn tự trên đó ghi chép lại một sự việc hết sức kỳ quái và kinh nhân ít nhất cũng phải xảy ra vào khoảng ba năm trước công nguyên. Cậu đã mất trọn một đêm sau chép lại hết những văn tự trên mảnh vỡ, sau đó lại hịt hụi mất 3 năm mới phát giải được 60% hàm ý của nó. Đại ý kể về một viên đá có tên là ảo thạch. Mảnh vỡ kia mô tả ảo thạch như sau: khi vầng trăng tròn đẩy lùi thái dương, khi bóng tối nút chưởng ánh sáng, khi ma thạch linh tà thâm nhập và đánh sâu linh hồn, khi linh nhãn khám lên con mắt thứ ba người sẽ không nhìn thấy vật mà vương thời viễn cổ sẽ thức tỉnh trở lại thống trị thế giới anh sang sự viễn viễn trầm Luân đó là phần nội dung hoàn chỉnh quả mảnh vỡ nợ ngoài ra nhiều chỗ gãy nát rất khó hiểu cuối cùng còn có hình quả ảo thạch vẽ chính giữa hai mắt của một quái vật khổng lồ đầu thú mình lịch sử từ trong ghi chép vụ nát ấy thêm vào đó là các suy đoán của cậu cậu đã phát ra một cái khung lớn đó là từ khi có lịch sử Ai Cập ảo thạch đã tồn tại rồi Nó được chuyển đi chuẩn lại giữa các hoàng đế và pháp sư, tuổi ban đầu đương nhiên không có khảo cứu gì hết. Mãi cho đến gần công nguyên, một khoảng thời gian trước khi mảnh vỡ kêu xuất hiện trên cõi thế mới có một vị pháp sư vĩ đại, khám phá được bí mật của ảo thạch, nhưng đổi lại phải hy sinh cả tính mạng của bản thân. Trên mảnh vỡ biết, Vũ Tần đồng thời là pháp sư vĩ đại Arizi đã dùng máu thư của mình để chế ngự tà lực trong ảo thạch. Dựng lên một thần pháp hình chóp, nhốt ma lực của ảo thành vào bóng đêm vĩnh hằng không thấy ánh trăng, những ác ma thời biến cổ cho dù có điên cuồng gào thét, nhân loại vẫn có thể sống bình an. Xem đến đây, Lăng Đồ Vũ và các Tử Viên nhìn nhau, ma thần phải chăng đã xuống lại, đã quay về nhân gian. Những kim tự tháp kỳ lạ độc đáo của Ai Cập phải chăng được xây dựng vì lý do chấn áp này, phải chăng sau khi dựng xong một kim tự tháp, hậu thế học theo tiền nhân, tiếp tục xây thêm những tòa tháp có hình chóp khác. Trong thư viết tiếp, lúc đó, cậu chẳng có cách nào hiểu được mảnh đá vỡ kia nói gì, mãi cho đến một cơ hội rất ngẫu nhiên cậu nhìn thấy ảo thạch trong bảo tàng Cairo. Lúc đó, cậu cảm động đến đối lệ nóng dân ngập mắt. Cậu gặp người phụ trách bảo tàng, yêu cầu được tiến hành nghiên cứu về nó, nhưng ngọt trên quyết từ chối. Do đó, cậu nghĩ đến một biện pháp duy nhất là phải đánh tắp nó, vì vậy cậu đi tìm cáo nâu, một quá nhân thần thông quảng đại, và cậu rất hối hận. Lúc đó cậu chỉ nghĩ ảo thạch là phương tiện lưu lại dấu tích của một nền văn minh xa xưa khởi động nó rồi thì có thể biết được những tài liệu bên trong giống như bằng video ngày nay sau này mới biết mình đã nhầm hoàn toàn chúng ta tự cho mình là những nhà khoa học dùng cách suy nghĩ thuần lý tính để bài xích tất cả những sự việc không giải thích được thực ra chỉ là một sự mô quáng và thành kiến Khi cậu viết bức thư này cũng không chắc nó có thể đến tay cháu không thôi đành chờ sự ăn bài của số phận Cao Nâu hiện đang tự giam mình trong phòng, tiếng thở hổn hển như giả thố của y khiến tình sợi dây tâm linh của cậu run rẩy vì sợ. Cậu đã cảm thấy sức mạnh của tà ác đó không ngừng phát triển, muốn giải thoát khỏi nó chỉ em mất công vô ích. Chúng không đời nào buông tha cậu. Cậu đã đặt vé máy bay đến ai cập, chỉ cần cáo đầu chút bỏ được ảo thạch, cậu sẽ cố hết sức đẩy thứ hung vật bất tường đó trở lại đại kim tự tháp. Ảo thạch là một thứ vật chất không thể hủy diệt được đành phải xử lý như vậy. Đó là cách duy nhất áp phục được nó. Việc khởi động ảo thạch là sẽ đánh thức những tà ma thủy biến cổ. Chúng sẽ thông qua cáo lâu và ảo thạch đợi trung thú đến tích lấy năng lượng mặt trăng là chúng sẽ trở lại và ác bộng của loài người sẽ bắt đầu. ảo thạch đúng là di vật lưu lại từ thời tiền sử ngày xưa ngày xưa ngày xưa có một giống vật hung ác vì toàn cầu gặp thủy tai nên bị vùi sâu dưới đất nhưng chúng chưa hề chết chỉ nào ngủ sâu mà thôi. Khi ảo thạch nhờ một phương thức nào đó mà được khởi động, là chúng sẽ tỉnh giấc, đó phải chăng là lai lịch quả truyền thuyết về địa ngục và quỷ sa tăng. Trong tế bào não di truyền của chúng ta vẫn bảo lưu dòng ký ức này, những tội ác và dã tâm trên nhân thế, cho dù đang ngủ sâu vẫn có thể gây nên những cơn phong ba. Cậu Hối Hận lắm, cậu Ninh." Hai người nhìn nhau, tri bức thư đã chứng thực phần lớn những suy luận của họ. Và dù biết rõ câu chuyện từ đầu đến cuối, họ vẫn không nén đổi kinh sợ. Chắc sở viên nói, chúng ta nhất định phải tìm bằng được cáo nâu trước khi trăng tròn. Lăng đội vũ nói, hôm đó anh đã mạnh vào một mắt cáo nâu, con mắt còn lại của y né lên sự thu hành rất mãnh liệt. Chúng xem ra nhìn nhân loại một cách hành học gây gớm, bằng không cũng không thể hủy diệt cả một chiếc máy bay với hơn 200 mạng của người ta, nhất là điều đó lại không cần thiết. Với lượng sức mạnh lúc đó của chúng Chỉ cần giết một mình Trần Ngọc Bằng là đủ rồi chó trở viên rút rảy kêu Thật đáng sợ Lăng đầu vũ nghiêm trang nói Điều này rất quan trọng Chúng hoàn toàn không phải là những sinh vật lý tính Lý tính là đặc trưng của con người Sức mạnh tinh thần của chúng tuy lớn Nhưng lại chịu sự điều kiện của một xung động phi lý tính Anh đã gây tổn hại đang kích thích lòng hận thù của chúng. vì vậy chỉ cần biết anh đang ở đâu, chúng nhất định sẽ đến, mà đến ngay lập tức. Cháu sở viên tái nhợt mặt. Tôi đoán không thể để chúng đến tìm anh. Lăng đội vũ cười. Anh làm sao kiểm soát được? Đó là cách duy nhất. Nhưng chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Cháu sở viên cúi đầu thở mạnh. Kim nàng quặn đói rằng xé. Lăng đội vũ nói sang chuyện khác. Em đã từng nghe chuyện về kim tự tháp Ai cập chưa? Cháu sở viên lướt nhìn lên. Em biết anh là chuyên gia về phương diện này mà. Lần đầu vũ cười cười, phớt lờ giọng điệu chế dấu của nàng. Anh không dám tự nhận mình là chuyên gia, nhưng đúng là có dành một chút công sức nghiên cứu. Kim tự tháp mà tạ giáo sư đề cập đến trong thư gửi Trần Ngọ Bằng, có lẽ xây dựng ít nhất vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên, bên dòng sông Ninh, gần Cairo, nó cao tầm 137 mét, diện tích mặt bằng 2.527 mét vuông. Trang sở viên tốt lại vẻ dấu cợt trong châu nắng nghe lăng độ vũ tiếp. em biết nó lớn thế nào không? giả sư nếu để rộng, thì có thể đặt gọn cả đại đền Peter quả và Rome vào đó. cho sở viên thèm lưỡi. ai nếu đều biết đại kim tự tháp là kim tự tháp lớn nhất thế giới, được xếp vào một trong bảy kỳ quan. nhưng nghe lăng độ vũ so sánh, nàng vẫn thấy bất ngờ. lăng độ vũ thoát lại trầm tư một lát sau mới ngẩng lên nói. rất có nhiều học giả đã suy luận về kim tự tháp. chẳng hạn họ nói. Nó là đài thiên văn thời cổ đại Phù hợp với quy luật vận hành của các thiên thể Cũng có người cho rằng Kích thước của nó là một lời tiên đoán về hình học Đình dình cũng có người nói Nó chỉ là một lăng mộ Xem ra thuyết này mới đúng Lăng mộ nhưng không trôn cấp đế vương Mà trôn cấp ảo thạch chứa đầy ma lực Trác sở viên nói Đúng, vì vậy tạ giáo sư Mới đưa ra phương pháp duy nhất Đó là tống thứ quỳ vật ấy trở lại hầm mộ Lăng độ vũ tiếp Và cũng là phương pháp duy nhất đối phó với cáo nâu Cho sở viên thất vọng thở ra một hơi Em đã cứ tưởng anh có linh phương rượu dược gì Vấn đề là nếu chúng ta đặt vé máy bay một chiều đến Ai Cập cho cáo nâu Y có chịu ngoan ngoãn tự động đi vào kim tự tháp không? Lăng đầu vũ trả lời Không Cho sở viên ngây người Lăng đầu vũ nói Em bảo tất cả các cảnh vệ rời khỏi phòng bệnh đi Cho sở viên kêu lên Làm vậy sao được? Lăng đầu vũ không lý gì đến dự kháng nghị của nàng, cứ nói tiếp. Rồi tìm cho anh một tốt thợ xây giỏi nhất đến đây. Chắc sở viên nhìn hắn không hiểu. Lăng đầu vũ mỉm cười. Anh muốn rời kim đội tháp về dùng một chuyến. Chắc sở viên trấu mắt. Chương 8. Nạn kiếp của nhân loại Đúng 3 giờ đêm, trăng sáng trên cao đã sắp tròn vành bạch, ngày mai là trung thu rồi vầng trăng đêm bí lệ và đầy dung cảm mọi khi, sao tối nay lại vương chút gì ngụy bí. Bệnh viện, nơi lăng độ vũ, nằm đầu dưỡng, xây dựa vào vách núi, chìm gặp trong ánh trăng vàng lung linh. Sinh vật tàn ác nào đó từ thời viễn cổ, đang cười gần dưới lòng đất xa xôi châu thẳm. Từ khi ảo thạch bị đánh cắp tối nay, đã qua một tuyết trung thu, đêm mai lại là một trung thu khác. Ma thần thời biến cổ sắp hút đầy năng lượng mặt trăng dựa vào một sức mạnh tà ác siêu nhân, một thuốc lệ khí mà người Trung Quốc gọi là trí hẳn trí âm để quay trở về thế nhân. Trong lịch sử miên biến của loài người, chúng luôn dùng một hình thức giả hoạt phi thường, ẩn vào biển lớn tâm linh của nhân loại, hút lấy chất bổ, lặng lẽ đợi thời cư để trở lại mặt đất. Tà giáo sư phát hiện ra mảnh đá tư tịch vỡ, chúng thấy ảo thành trong bảo tàng, nảy ra ý đánh cắp, có lẽ đều do chúng an bài. Sự ngum bộ ấy vào u tối của nhân loại, những sức mạnh tà ác không thể lý giải, tục cầu thần, lên đồng, lập đàn tế, yểm bùa, có lẽ đều bắt nguồn từ những sinh vật tà dị ẩn sâu trong lòng đất. Lăng Đỗ Vũ nằm ngửa trên giường, giọng tư tưởng trào lên quần quật. Một bậc thầy về huyền học là Gi ai đã từng kể một câu chuyện như sau. Ngày xưa ngày xưa, có một lão phù thủy độc ác kiêm nghề săn tiền, lão nuôi một bầy chim để giết mổ, vì không có rào quây, bảy chân biết được đều tháo chạy. lão phù thủy bừng bừng nổi giận, bắt tất cả bảy chân về dùng đại pháp tuôi miên nói với chung: các con yêu quý, các con là những sinh vật tốt đẹp nhất, ưu tú nhất. cho dù hôm nay gặp việc bất như ý, hãy lo lắng ngày mai vẫn còn tràn đầy hy vọng. các con yêu, các con là hạt nhân của vũ trụ, chủ nhân của trái đất là tướng soái, hoàng đế là anh hùng Hào kiệt, là hùng sư, là nhà tôn giáo là nhà chính trị, là bác sĩ, là luật sư. Bầy chiến nghe xong đều mừng vui lui ra. Từ hôm đó trở đi, lá phụ tùy độc ác không còn lo phiền vì bầy chiên tháo chạy nữa. Ussiev nói đó là sự hình dung tinh xác nhất về tình cảnh của con người. Lăng đầu vũ mở to mắt nhìn lướt một lượt quanh phòng. Giả sử cô ai đó bước vào nhất định sẽ rất ngạc nhiên, cho rằng mình lạc vào giấc mộng nếu không làm sao một thân phòng bệnh lại biến ra hình chóp như thế này. Đó chính là kết quả của sự dày công thiết kế của Lăng Độ Vũ, cho sở viên triệu đến hơn 20 tay thợ làm việc cấp rút suốt đêm dùng cột chống, giáo sắt theo đúng tỷ lệ của đại kim tự tháp, biến căn phòng thành một hình chóp nhọn, như một kim tự tháp thu nhỏ, Dễ dàn làm mấy ống dẫn hơi để thu hút không khí trong lành, đảm bảo cho hô hấp bình thường. Nhìn từ ngoài cửa, phòng bệnh trông không có gì khác lạ, vì vậy bất kỳ ai đầy cửa đến gặp Lăng Đỗ Vũ sẽ lọt vào kim tự tháp một cách vô tình. Si măng còn chưa khô, lăng đậu vũ biết cáo đầu nhất định sẽ tới. Hôm đó khi cáo đầu bỏ chạy, hắn đã cảm nhận được sự thù giận, nguồn ngột của chúng. Chỉ cần sức mạnh của chúng khuất phục được, chúng sẽ đến báo thù. Lăng đậu vũ nằm trên giường bệnh đã 3 ngày bốn đêm. Cáo đầu vẫn biệt vô âm tín. Đêm mai trong tròn rồi, lăng đậu vũ càng lúc càng giảm sút niềm tin vào việc cáo đầu sẽ tìm đến hắn. Và nếu ý đến, liệu hắn có chiến phục nổi không? Đó vẫn còn là một ẩn số chỉ mong khối kim tự tháp tinh diệu này cũng có tác dụng trấn áp tà ma. Làng đầu vũ chưa bao giờ tin rằng kim tự tháp được xây dựng để làm phần mộ bảo quản thi thể cho các vị đế vương. Chẳng hạn, có một pharaoh tên gọi Slaful lúc sinh thời đã dựng cùng lúc ba tòa kim tự tháp. Kim tự tháp không phải chỉ xếp gạch xếp đá lên là xong, mà là một công trình khổng lồ kéo dài suốt mấy chục năm. Một mình Slaful sao cần dùng nhiều kim tự tháp đến vậy? Và tội gì phải làm như thế? Làng độ vũ tiện tay lật mấy cuốn sách ở đầu giường Nội dung phần lớn đều liên quan đến Kim Tự Tháp Lịch sử ghi chép lại Vào năm 820 công nguyên Caliph A. Mermun Đã dẫn người Ả Đập xông vào Kim Tự Tháp Trong hầm mộ không có xác một vị đế vương nào cả Nêm phòng cho thấy Họ là người đầu tiên khám phá nơi này Vậy nếu Kim Tự Tháp không dùng để làm phần mộ, Thì có thể đúng như tạ giáo sư đã nói Dùng để chấn áp loài sinh vật tà ác nào đó thời cổ đại Kể từ khi đội thám hiểm mang ảo thạch ra khỏi kim tự tháp, tuy liên tục có người chết, nhưng chưa từng xảy ra tình trạng như cáo nâu, phải chăng do cáo nâu khởi động ảo thạch đã quên lũ ác thần tình dậy. Một tiểu thuyết gia chúa danh tên gọi S.P. Lovecraft đã viết mấy cuốn sách, đều miêu tả những người khổng lồ ngủ sâu trong lòng đất, tương lai sẽ ngói dậy vì giật nhân loại. Không chỉ biết tiểu tuyết, ông ta còn tin chắc vào sự tồn tại của chúng. Vì vậy ông đã tự giam mình trong phòng rồi chết đi giữa nỗi cô độc và sự hãi. Có phải trong tiềm thức di truyền của ông vẫn lưu giữ những ký ức xa xăm về giống sinh vật tà ác nào đó thì tượng cổ khiến ông chết mà không nhắm mắt. Tôn giáo thường nhắc đến địa ngục. Có phải trong tiềm thức nhân loại vẫn lần vần nỗi sợ hãi với chúng và đem phản ánh vào tôn giáo. Người Trung Quốc tin rằng dương khí là chính, âm khí là tà Có phải loại sinh vật đã hấp thụ âm năng từ ánh trăng? Ngoài phòng bệnh, không người canh gác, cho sở viên cũng đã nghe theo lời yêu cầu khẩn khoản của lăng đội vũ mà rời đi. Chẳng có ai giúp hắn cả. Lăng đội vũ trở thành chiến sĩ cuối cùng trên địa cầu chống lại lực lượng tà ma kia. Và vũ khí duy nhất của hắn chính là kim tự tháp ở căn phòng này. Trong đầu hắn lại nhớ ra một chuyện kỳ dị nữa. Nhiều năm về trước, có một người Pháp tên là Anthony Bovis. Đây tránh ánh mặt trời rất bóng trên sa mạc, đã vòng nghi ở một kim tự tháp rất nổi tiếng vùng Tây ngạn sông Nin. Khi ông ta đến được điểm trung tâm của kim tự tháp là điểm trùng với 1/3 đường cao tính từ sàn lên tới đỉnh thì phát tác ra một hiện tượng lạ. Không khí nơi đó ẩm ướt hơn bất kỳ chỗ nào trong tòa tháp, nhưng lạ nhất là mèo và một số động vật nhỏ của sa mạc chết ở đó không hề nát và thối rữa mà lại biến thành xác khô. Sau này, Bobis đã làm một thí nghiệm. Ông ta cắn đúng tỷ lệ của kim tự tháp, dùng giấy dầu làm một mô hình tháp chóp dò, bốn góc quay đúng bốn hướng đông tây nam bắc, ở độ cao một phần ba tứ đế lên tới đỉnh. Ông đặt một con mèo đã chết. Kết quả là nó không hề phân hủy, mà y như những động vật trong đại kim tự tháp kia, nó khô lại. Thí nghiệm đó đã kéo theo thí nghiệm mài dao nổi tiếng của một chuyên gia vô tuyến điện là Carrel de Debronn. Có một thuyết khá mê tín thời xa xưa kể rằng, nếu đặt một con dao nhọn dưới ánh trăng, nó sẽ bị cùn đi. Đa Bôn đem dao đặt vào kim tự tháp nhỏ, dựng theo tỉ lệ của đại kim tự tháp, nhưng dao không hề cùn. Sự việc chưa kết thúc của đó, không biết sau này ông ta nghĩ thế nào, bèn làm ngược lại, đem dao cùn đặt vào kim tự tháp, nó bỗng trở lại sắc bén. Kim tự tháp quả là một vật kỳ diệu với một sức mạnh không thể lý giải nổi. Chiều tư hình dạng của nó độc đáo quá Khiến người ta rất có từ bỏ một chất nghĩ mê tín Đó là những nguyên đề bất đồng Sẽ sản sinh ra những năng lượng bất đồng sẽ theo hệ thống vền học Do thơ tịch phong thủy của người Trung Quốc xây dựng lên Phong thủy Trung Quốc Không tách rời âm dương ngũ hành Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ Kim tròn mộc thẳng thủy cong Hỏa nhọn thổ vuông Năm hình dáng đó đại biểu cho năng lượng bản nguyên của ngũ hành Phong thủy chính là sinh khắc chế hóa của năm dạng lực lượng đó chẳng hạn đũa tròn thuộc kim đũa gập gành thuộc thủy chính là dùng hình dạng để quyết định bản chất của năng lượng kim tự tháp nhọn nhìn tới quan điểm phong thủy trung quốc thì nó thuộc hỏa hỏa có sức mạnh dương cương đối lập với sức mạnh âm nhu của thủy thủy hỏa tương khắc đều đó bộc lộ ý nghĩa về hình dáng của kim tự tháp kim tự tháp có dương khí dương khí vừa khéo sinh ra lửa chế phục được ảo thạch vốn hấp thụ âm năng của ánh sáng Đó là cách giải thích hết sức hợp lý. Kim tự tháp là một kia tác đỉnh cao. Nghĩ tới đây, lăng đầu vũ chợt cảm thấy bức bối. Cổ họng khô rát, hán định ngoài mình ra lấy nước, thì bỗng nhiên người mềm nhũn, tim đập chân run. Một luồng hàn khí tràn đập kim tự tháp vừa xây xong bằng xi măng. Lăng đầu vũ ngừng mọi cử động, cáo nâu rút cục cũng đã đến. Chúng đã trở lại phục thủ, Căn phòng chìm trong bóng tối, cửa không có gió mà bật tung, lăng đầu vũ ra vờ ngái nhẹ nhẹ bờ cửa hẹn lên một chấm vàng sáng, xoay vào thật sâu trong phòng. đó là con mắt còn lại của cáo nâu. dẫn từ cửa vòng đến cửa kim tự tháp là một hành lang nhỏ, ánh sáng vàng chuyển động trên đó. bước vào kim tự tháp xây bằng xi măng. lăng đội vũ đang chờ đợi giờ phút này, hắn đập tức ấn bộ điều khiển trong tay, một vết cửa thép sập xuống, chọn lấy lối ra. lúc đó kim tự tháp mới thực sự hoàn chỉnh, khép kín, phong bế. Rồi một luông ánh sáng chói lọi bật lên từ ngọn đèn huỳnh quang được thiết kế rất công phu. Hy vọng Dương khí sẽ đẩy lùi được âm tà, Cảo Đầu tuyệt không kích động, y đứng trước giường Lăng đầu Vũ, lỡ đắng gần đầu lên, hình như chứ nhiều tại sao mình tới đây. Lăng đầu Vũ mừng rỡ quá sức, đang định cất tiếng, bụng ánh sáng vàng trong mắt cáo Đầu rực sáng. Cảo Đầu gầm vang một tiếng, khiến Lăng đầu Vũ phải giơ tay bịt lấy tay rồi y lùi mạnh va và vào tường kim tự tháp cái rầm do tường xây nhưng một góc bốn năm độ trên hạp dưới rộng đều quá nửa sức mạnh của cáo đầu không thi trận được mặc dù vậy cũng khiến simang chấn động dưới là tà ánh vàng trong con mắt độc nhất của y được lên mãnh liệt ánh trăng của đèn huỳnh quang nhạt đi con mắt vàng gắn chặt lấy lăng độ vũ lực lượng tà dị số tự nhiên kia hoàn toàn không bị cáo đầu mất đi một mắt mà suy yếu nó có một hấp lực kỳ lạ lăng độ vũ chỉ muốn quanh đầu hoặc nhắm mắt lại mà cũng không làm nổi. Trang đầu đi tầng xuống cuối rừng, hai tay nắm chặt lấy cái thanh sắt, con mắt độc nhất lóe lên một tia lạnh lẽo vô cùng quỷ dị. Lăng Đỗ Vũ biết mình vẫn chưa mới hết hy vọng, vì lần trước khi gặp cáo Lâu, ánh vàng trong mắt y ngưng trọng không tàn mát, thâm trầm mà chắc, hôm nay lại nhấp nháy phập phồ, kim tự tháp quả thật đã phát huy uy lực trấn áp chúng. Không còn thời gian để nghĩ nhiều, vì hắn nhận thấy luồng hàn khí đang gắng sức xâm nhập vào hệ thống thần kinh của mình. Nếu để chúng đắc thủ, hắn sẽ giao vào tình trạng như bọn thuộc hạ của Tazi, Masamu và Chaneng, biến thành một kẻ điên hoặc một kẻ tự sát. Lăng đầu vũ động hít động hết ý chí, ấn lên một nút trên bộ điều khiển. Ngọn đèn huỳnh quang trong kim tự tháp bắt đầu hoạt động theo một tiết tấu kỳ lạ, vô tát vô sáng. Con mắt của cáo nâu lộ vẻ lơ mơ. Lăng đầu vũ hít sâu một hơi, trầm giọng thốt. "Kaspa, Đó là tên thật của cáo Đầu Đối với mọi người, cái tên có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Vì vậy, tinh truyền hồn phách con người khi quân quần ở danh giới giữa sống và chết, lần vờn đến cầu nại hà, sẽ có người gọi tên người đó. Chỉ cần mở miệng đáp lại, hồn phách sẽ bị nhấp về địa phủ, thế là chấm hết. Lăng đội vũ gọi tên thật cao nâu, với ngụ ý ngược lại muốn châu hồn cao nâu quay về. Cao đầu ngây sững bất động, vẻ mơ hồ trong mắt tăng thêm. Gaspard! tiếng gọi như vọng ra từ đáy vũ trụ, mơ ảo xa xôi. Cao đầu chăm chú lắng nghe. Gaspard! cao đầu chấn động toàn thân, trong mắt hiện lên vẻ răng xế, thoát vàng thoát đen, thoát vàng thoát đen, thay nhau nhấp nháy. Thời điểm then chốt đây rồi, kim tự tháp nhỏ này đã có tác dụng nhất định. cáo đầu nhìn tôi này, lăng độ vũ nói giọng ôn hòa và kiên quyết, đầy dẫy hấp lực khiến người ta cam tâm thuận phục. Ánh vàng trong mắt cao đầu từ từ tan đi, thay vào đó là vẻ bâng khuâng bối rối. ý từ từ ngẩng lên nhìn lăng độ vũ. Cơ bắp trên mặt, co giật không ngừng, nhưng vẫn có vẻ anh Tuấn. Lăng đội vũ đứng trong quần trắng, lúc sáng lúc tối, thân hình thoát ẩn, thoát hiện. Cáo nâu! Gaspa Về răng xé, trên khuôn mặt cáo nâu bùng phát dữ dội, ánh vàng lại sụt lên. Lăng đội vũ biết sắp nguy, liền hỏi. Anh nhớ nữ công tước Eliza không? Ánh mắt cáo nâu bụt lẽ một tia dịu dàng, rồi bình tĩnh lại. Trên mặt lộ vẻ ưu tư vô hẳn dưới mỉm cười khai khẽ như đã hiểu ra. Con người khi bị thôn miên cũng dung như cánh cửa mở rộng sẽ đạp đầu hết những tường bao mà ngày thường mình đáp dựng, rất dễ chấp nhận chủ kiến của người khác. Lăng độ vũ nhắc đến tên nữ công thức chính là dẫn dụ tình yêu trong trái tim y. Thôn miên là một thuật công tâm, lăng độ vũ nói. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái, tất cả những sự không vừa ý đều không liên quan gì đến tôi. Lăng đầu vũ không dùng từ anh mà lại dùng từ tôi Bởi vì trong tình trạng này Hắn muốn cáo nâu có những lời của hắn Như những lời phát ra từ chính có lòng y Vậy là tiến thêm được một bước nữa Để trừ bỏ hết những phòng bị về khoảng cách giữa anh và tôi Để lật đầu bức tường thành cuối cùng trong tinh thần cáo nâu Cáo nâu quả nhiên lầm bẩm Tôi rất thoải mái Tôi rất thoải mái Lăng đầu vũ tiếp Tôi mệt quá Ngủ đi Ngủ đi Mị Mắt cáo nâu hạ xuống, y ngáp một cái nói: "Tôi mệt quá, ngủ đi." Vẫn đứng ở đó, mà mũi y thoát ra tiếng ngáy, lăng đầu Vũ nói: "Phiến đá ấy nặng quá, làm tôi rất khó chịu." "Cáo nâu khò khè, nặng quá, khó chịu." Lăng đầu Vũ tiếp: "Tôi phải lấy ra mới được." Cảm đầu bỗng rung mình, trên mặt lộ vẻ chống đối ra sức tỉnh lại, lăng đầu Vũ vội vã: "Tôi mệt quá, tôi mệt quá. cáo đầu từ từ yên lặng, lăng độ vũ nói, tôi mệt quá để tôi cởi áo khoác ra. cáo đầu vừa lầm bầm nhắc lại vừa cởi áo khoác, lăng độ vũ nói, tôi sắp đi ngủ đây, phải cởi cả sơ mi nữa. cáo đầu ngoan ngoãn cởi sơ mi, một phiên đá chiều rộng 3 tấc, chiều dài 8 tấc, dày chừng nửa tấc nằm ngang trên bụng ngực lông lá của cáo đầu, đèn nóng ánh nhện hóa cả mắt. Mỗi bên có một lỗ nhỏ, một sợi dích vàng xuyên qua hai lỗ đó đeo lên cổ cáo nâu. Chính là dị bảo truyền thuyết có thể giúp người ta nhìn lén được đạo trời, ảo thạch. Vì nó, không biết bao nhiêu người đã phải táng mạng. Giờ phút quyết định đã đến. Cổ tôi nặng quá. Cao Nôn lặp lại. Lúc này cần phải khuôn kéo, lăng đầu vũ không dám thỏ tay lấy áo thạch. Sợi dây này nặng quá. Cao Nôn gió dự, mất một lúc rồi nói. Sợi dây này nặng quá. Lăng đội vũ tiếp, tôi phải tháo ra mới được. Cáo nâu sững sờ rồi chậm chậm nhấc tay phải, nắm vào sợi dây xích vàng, đừng nó qua khỏi đầu để tháo ra. Lăng đầu vũ căng thẳng nhìn y. Áo thạch rơi khỏi ngực cáo nâu, rồi thao động tác nâng tay của y, nó được đưa lên trước mắt. Lăng đội vũ mụt cảm thấy không ổn, nhưng nhất thời không biết là không ổn ở chỗ nào. Rồi hắn thoát tỉnh ngộ, áo thạch vừa khéo chay lên hai mắt của cáo nâu, còn khối tròn thì áp đúng vào mi tâm của y. Đó là phương pháp duy nhất để khởi động ảo thạch Khi nghĩ ra điều này thì đã quá muộn Một tiếng thét kinh hoàng thoát ra Từ cái mồm ngoác to của cáo nâu Cả người y giống như ngọn cỏ trong gió bão Vượt ngã không ngừng Một luồng sức mạnh tàn nhẫn Bóp chặt lấy thân thể y Cáo đầu la hét đến cuồng Mắt tay mũi mồm đều ứa máu Đúng vào lúc xung tử tồn vong ấy Được sự trợ giúp của kim tử tháp và lăng độ vũ Cáo nâu tư tư tỉnh lại Ra sức răng lấy cuộc sống Còn sự không chế của chúng. Trong kim tự tháp bắt đầu diễn ra trận kịch đấu giữa con người và lực lượng tà ma thời thượng cổ. Âm hàn lồng lộng, lăng đội vũ toàn thân mướt mồ hôi lạnh, nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngăn dòng khuất phục lực lượng tà ma đó. Giống như có kẻ muốn lao vào nhà của mình, cái duy nhất làm được là chặn lấy cánh cửa không có khóa, càng chờ kẻ không thần đó xâm nhập. Căn nhà đó chính là tâm linh của lăng độ vũ. Giới thuật thôi miên, tâm linh của người thôi miên và người bị thôi miên ăn khớp với nhau, liên kết bằng một nhịp cầu tinh thần. Thành ra, hai người lúc này như cùng ngồi chung một con thuyền, sống giữ biển lớn, đang muốn lật nhào con thuyền của họ. Tình tuận gió sáy nổi lên trong kim tự tháp, khém quần áo hai người bay phần phật, tóc tai bung rối. Tâm lượng trên rừng bị quấn tốc lên tận đỉnh tháp, luồng sáng trắng của đèn huyền quang từ từ đổi sắc, thay vào đó là màu vàng kim của ánh trăng, vừa gây gớm vừa mỹ lệ sinh vật tà ác thời tiền sử thông qua ảo thạch đã tiến hành một đợt phản kích sau cuối, một đợt phản kích kinh thiên động địa. cáo nâu hét lên một tiếng thảm, đinh cuồng giật tít sợi dây vàng đang còn trên cổ vung tay ném đi. lần đầu tiên từ khi lấy được ảo thạch, y mới để nó rời khỏi thân mình, y đã thành công rồi. nhưng ném nó không đi, ảo thạch rơi khỏi bàn tay cáo nâu, nổi lên lơ lửng giữa hai người. cả viên đá treo ngang trong không trung, chất đá màu đen nhánh bắn ra những tia vàng chói chát đèn hiện quang nổ phập tắt ngấm, ánh sáng vàng chảy ngập từng tấc, từng tấc trong không gian. Cáo nâu trên lên, toàn thân bắt đầu co giật, một bụm máu tươi bắn ra khỏi miệng rồi y ngã ngựa xuống đất. Lăng đậu vũ thấy mắt tối rầm, chẳng cảm nhận được thân thể mình đâu nữa, chỉ còn một sự tồn tại thuần ý thức mà thôi. Không còn phòng bệnh, không còn kim tự tháp, không còn cáo nâu, không còn một thanh âm nào hết. Xung quanh tối chán ánh vàng, một tiếng động từ xa nổi lên. Thoạt tiên lắng tài cũng không nghe thấy, nhưng càng lúc càng rõ, càng lúc càng to, như từng giấm y âm, từng hồi, từng hồi gó lên bằng dĩ hắn. Giữa đất trời trần ngập những thanh âm rầm rĩ, đéo gọi tên hắn. Lăng đầu vũ đau đớn khủng khiếp mà không thể nào động cậy được. Hắn sắp tới gần đánh đớn của sự cục ngã rồi. Tất cả mọi nỗ lực cũng thành đồ sống đồ bể. Làng đội vũ liên tục gian mình chân tính, liên tục nụ thầm, đây chỉ là ảo giác, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thanh âm bắt đầu truyền đến trước mặt, như từ đất sâu vô tận vọng lên. Sự thật, hắn chẳng trông thấy gì hết, ngập đất trời là máu vàng, quả trăng và tiếng gọi chiếu hồn khủng khiếp đó. Rồi ánh trăng từ từ suy yếu, thanh âm khủng khiếp từ từ tiêu tan, bốn bề chim vào bóng tối không cùng không tận, một chút ánh sáng cũng chẳng có bỗng dừng bóng tối chợt bung lên một vườn sáng vàng màu trắng trương to rồi hóa thành một mặt trăng tròn trạnh. Lăng đội vũ nhìn thấy thân thể mình ý thức cũng quay trở về tay chân lại cử động được. Bốn bề vẳng tới những tiếng động kỳ quái càng lúc càng rõ, có cả tiếng bước chân tiếng người gọi không chỉ một mình mà là tiếng gọi và tiếng bước chân của hàng trăm hàng nghìn người. Lăng độ Vũ đột nhiên phát sắc ra mình vừa lẫn vào giữa một đám đông đang chạy, sâu đầy hắn cũng phải chạy theo. Trên trời trăng sáng trao cao. hung ác nguy dị không sao nói hết. Lăng độ Vũ lọt giữa biển người đang chạy ao về đằng trước. Trên đại bình nguyên cỏ am áp và muôn bẩn xanh tiến về một cái đích nào chưa biết. Người xung quanh cắm đầu cắm cổ chạy, thân mình họ khoác ra thú, nhắn thần đời chạy, giống như một đàn một lũ, chỉ có phần xác không còn phần hồn chán hỏi chuỗi về đằng trước xương lông mày râu cao bôm to giống hệt phiên bản người vượn Bắc Kinh họ không phải người của thời đại này mà là người cổ người tiền sử lần đầu vũ kinh hoàng kêu lên hắn chỉ mong đây là một ảo giác có điều tất cả lại chân thực thế kia chân thực như một phút trước đây hắn đối mặt với cáo đầu trong phòng bệnh này trang chu nằm mộng mơ mình hóa bướm tình lại tự hỏi rốt cục trang chu mơ thấy bướm hay là bướm mơ thấy trang chu Lăng đồ vũ sửa lên thân mình, tay chạm vài lớp da thú thô kịch. Hắn hét muốn lạc cả giọng. Người đằng sau, va phải hắn, thì ra tại hắn cứ đứng chứ không đi, ngăn trở biết bao nhiêu người tượng cổ đang muốn tiến lên phía trước. Lăng đồ vũ loạn trọng lao tới, khó khăn lắm mới giữ nổi thân thẳng đứng, mà hiện giờ muốn ngừng lại cũng không được nữa. Hắn chẳng dám sửa tay lên đầu lên mặt, chỉ sợ nhận ra mình đã biến thành người vượn. Lệ ưỡng bên khóe mắt, làm nhòa hết cả tầm nhìn, lăng đậu vũ theo đám người tượng cổ tiến về đích đến của họ. Từ bình nguyên qua đường sâu, hết núi đến đèo để tới mỗi lúc một bằng phẳng. Lăng đậu vũ đột nhiên kinh ngạc nhận ra hắn đang đi trên một con đường, một con đường lớn chứa đến hai ba chục người sánh vai mà đi. Hai bên trong cổ thụ cao vút, con đường dẫn đến một nơi xa vô tận của bình nguyên, nơi sau đó hình như có một chấm đen giữa ánh trắng tỏa ra một luồng sáng vàng kỳ lạ. Con đường trải dài tới bức chân của bọn họ không ngừng rộng thêm, luồng sáng vàng càng lúc càng rực rỡ. Lần đầu vũ sợ hãi, hắn không tin con đường này là do những người vượn cổ bên cạnh mình xây dựng. Họ căn bản không cần đường xá, nhất định là do một sinh vật tiên tiến tạo lên. Mặt đường lát đá mảnh, khoáng chất và đá lấp lánh dưới ánh trăng thành vật vô cùng nguy dị. Chấm đen nơi xa đã hiện rõ, đó là một cái cột khổng lồ dựng trên mặt đất phần đỉnh, dừng sững vơn cao Đám người vượn bên cạnh lăng đổ vũ Nhìn cái cột đèn tỏa ánh sáng vàng trên mặt lộ vẻ khó hiểu có nét gì như là tín ngưỡng Họ tiến lên rất nhanh Thì ra đó là mục tiêu của bọn họ Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên tránh lăng đổ vũ Hắn biết, ảo thạch đã đưa hắn từ thời gian và không gian quả phòng bệnh trở về thời gian và không gian hàng vạn năm trước đó Cây cột đèn càng lúc càng lớn lăng đổ vũ khiến lạnh chạy ngược Ước tính nó cao phải đến 300 thước trung thật tráng quan dưới ánh trăng Trên bình nguyên Đoài đầy những khối bán cầu phát sáng ống ánh Giống hệt một cái ụ lô cốt Hay y lô ở giữa có ránh Hai bên tự động đóng mở được Lô cốt ấy được tạo thành từ một dạng vật chất Như ảo thạch cao 15 thước Chu vi chừng 100 thước Trong sắp xếp rất đặc biệt tự hồ ẩn chứa một khối luật số học nào đó Đúng lúc ấy, đám người vượn bên cạnh hắn gào lên, từ bên xa bên trái con đường vang tiếng gió đít. Lăng đầu vũ ngoảnh đầu nhìn, một bóng đen bay vọt lên trời, tốc độ nhanh khủng khiếp. Bóng đen vừa thoáng đấy đã biến thành một chấm nhỏ xây tiết trên cao. Mặt đất vọng tới những tiếng càng kẹt một cái u hình bán tàu ở giữa vừa tách ra khỏi lỗ lớn, bây giờ đang khép lại liền khít, quay về trạng thái bưng kín ban đầu. Mấy ụ tròn chắc là sao huyệt của những dị vật phi hành kia đám người vượn xung quanh kinh hãi phục phục xuống đất, còn mỗi lăng độ vũ chơi trọi đứng sững. tầm nhìn không bị cản trở nữa, trước mắt hắn đại bình nguyên vô cùng vô tận, trải khắp bốn phương tám hướng. Lúc này hắn mới nghĩ ra tại sao không có bóng chim chóc hay bông thú nào hết, nhất định là sợ thứ tà lực vô hình của những dị vật phi hành kia mà không một giống loài nào dám lại gần cả. đám người vượng lại rào rào đứng lên tiếp tục đi, lăng độ vũ vừa bước vừa nghĩ cuối cùng đã nhận ra một điều đầu thiết kế và những khối bán cầu trên mặt đất ấy, thì sức mạnh của giống dị vật này là do năng lượng mặt trăng mang lại, tất cả môi trường tự nhiên của chúng cũng đều có sự phối hợp khăng khít với ánh trăng. Nghĩ đến đây, Lâm Độ Vũ bất giác sực hiểu, hắn bưng miệng hét: "Ôi, nguyệt ma!" Lúc đó, trái tim hắn bỗng dưng lại bình tĩnh, quyết ý đối mặt với hiện thực đến cùng, mà hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Lâm Độ Vũ đứng cách trên cột hơn 100 thước thân cột hùng vĩ dễ bóng chăng tỏa rực ánh vàng. Bốn bên cây cột sớm nặng bưu đen bưu đỏ những người thượng cổ, khiến hắn thật khó tin đây chỉ là một giấc mộng. Lăng đậu vũ nhấc chân chân khỏi đám người vượn di chuyển về phía trụ đài. Trụ đài thằng đứng tròn say bốn bên đông tây nam bắc đều có bậc cấp bằng đá dẫn thẳng lên đến thần đỉnh. Hai cột trụ đều làm từ cùng một dạng vật chất như ảo thạch, thay ta những mảnh đá lát đường và xích bậc cấp. Lăng đậu vũ lấy làm lạ, nguyệt ma đến đi tự do tự tại cần gì phải có bậc cấp này mới leo lên được tới đỉnh cột. Rõ ra là để cho con người dùng rồi. liền đó, hắn lại nhận thấy con đường dẫn đến đây lúc trước hoàn toàn không phải là con đường duy nhất mà tổng cộng có bốn đại lộ từ bốn phía đông tây nam bắc xuyên qua đại bình nguyên chạy thẳng đến dưới trụ đài. Cây cột đứng vị trí trung tâm, xung quanh là một vùng tròn lớn đường kính chừng 1000 nghìn thước nền lát bằng đá. Bọn người cổ đều đang tập trung trong vòng tròn lớn đó. Lăng đầu vũ thầm nghĩ, thế giới này chính là thời đại văn minh mặt trăng, tất cả đều mô phỏng hình thể của mặt trăng tròn. Bọn người vượn từ bốn đại lộ các hướng Đông Tây Nam Bắc lục tục đổ về trong vòng tròn dưới trụ đại. Lăng đầu vũ thấy lòng dâng lên một nhận định cổ quái. Cô trụ này là một đàn tế lớn, một đàn tế cho mặt trăng. Bọn người tiên sư, mỗi kỳ trăng tròn đều tụ tập về dưới chân đài như chầu thánh, tham gia nghi lễ. Nhưng vai trò của bọn họ là gì thì lăng đầu vũ không nghĩ ra. Bốn bên trụ cột Càng lúc càng đông người tiến đến Bọn nọ không dám phát ra thanh âm nào cả Cho sợ gây nên cơn giận của nguyệt ma Thì sẽ cánh họa vào thân Lăng đầu vũ nhầm tính Trong vòng tròn lớn này Ít nhất cũng khoảng hơn một vạn người Không gian đang ngập ngụa tiếng thở Và tiếng khò khè cổ họng của hơn một vạn người ấy Trên cao không một chút động tĩnh, Trăng sáng vẫn lừng lơ Lăng đầu vũ tự hỏi Phải trong hôm nay là trung thu Có điều ở cái nơi ma quỷ này Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức ánh trăng cả. Hắn thấy đau khổ, ước gì giờ phút này được nằm bên các sở viên, trên sân thượng cùng nhau ăn bánh trung thu, ngắm trăng sáng thì sung sướng biết bao. Lăng đầu vũ còn đang miên man, thì một thanh âm kỳ quái cất lên, thu hút mọi sự chú ý của hắn, giống như tiếng vỗ cánh quả một con chim khổng lồ xa bấy, đang giãy giụa tìm cách bùng thoát. Lăng đầu vũ ngước lên cao, và trông thấy một cảnh quỷ dị lần đầu tiên mới gặp trong đời. Ánh trăng bao trùm cả vòng không, dưới vầng mặt nguyệt tròn dưới cái mâm, hàng trăm chấm bóng đen đang lượn vòng tròn. Nguyệt ma từ dưới đất thông qua cửa ra hình tròn đã bay lên đài tế. Mọi người vượn bốn bên nhau nhau phục xuống đất. Anh ấy run cầm cập vì khiếp sợ. Chỉ còn mỗi lăng đội vũ đứng sững chơi tròi. Hắn há ốc miệng hơi thở gấp gáp và nhận ra rằng nguyệt ma dưới nền trăng sáng đã hiện lộ ra hình người. Chúng là những phi nhân có cánh thuyền nhân không ngừng lướt buu buu trên đại đế chẳng sáng tỏa lan từng bóng đen một lao nhanh xuống đám người cổ đang phục phục dưới sân tròn trừ lăng độ vũ mọi người đều phát run không ai dám ngẩng mặt lên đừng nói đến việc đứng thẳng dậy như hắn người thì đông đảo thế mà lại thành ra trêu chọi không có một sự trợ giúp nào trông giống một đàn cừu chờ giết thịt lăng độ vũ chợt nhiều ra giống người đáng thương này vai trò của họ là vật thiến tế cho tụ đại kia Họ chỉ là súc xanh của đám dị vật trông ngạo đang bay lượn trên cao, khác nào lợn, chó, dây bò dùng làm thức ăn trong thế giới văn minh của Lăng Độ Vũ. Và Lăng Độ Vũ thì giống như nguyệt Ma, cũng là dị vật, không thuộc về thời đại này mà đến từ một nền văn minh với thời gian và không gian khác. Cảm giác thất vọng dâng ngập lồng ngực, hắn muốn khóc, khóc vì sự vô năng của loài người nhưng không gian nước mắt. Số bệnh họ bi thảm vượt quá mọi sự tưởng tượng một luồng gió dữ dội nổi lên, hết thán lão đảo nghiêng về phía sau, chốt ập xuống đám người thượng cổ. đúng lúc ấy, đúng lúc ấy, lăng đội vũ nhìn thấy trong đàn sinh vật trên cao có một bóng đen đang lớn dần ra, vừa hạ xuống đỉnh trụ đài, vừa nhịp nhàng đập mạnh đôi cánh tạo nên quần quặn quầng phong. lăng đội vũ khẽ hít mí lại, mới giảm nhại được sự đau đớn đang cứa vào mắt do trận quầng phong ấy gây ra. trước mắt lăng đội vũ, nó xoay mấy vòng tròn trên khoảng không của trụ đài dù tu từ hạ xuống đỉnh cao chóp tót, dù anh chàng hắn rút cục cũng nhìn rõ dáng người qua nó. nó không phải là người, nó đứng trên đỉnh trụ cao chừng hai mươi thước, ngoài sự to lớn hơn hẳn người thường, bộ dạng tuyệt không có điểm nào đặc biệt, nhưng toàn thân phủ đầy những lớp vảy màu đen gây cảm giác hung hãn ác độc đến cực điểm. trên đầu nó nhô ra một cặp sừng cành cành cong vòng vào trong, gần thông cái vẩy một cái đôi sùi sì. Đôi cánh sầu lưng mở ra phải rộng đến 20 thước, ngắn vào thân đỉnh hung ngãn đó, nút cụp nút xẻ như thị uy, cái đầu đặc biệt khổng lồ giống một khối cầu đen nổi bật trên đôi vai vạm vỡ. Gương mặt chìm lấp trong bóng tối, chỉ có cặp mắt xả ra hai luồng sáng vàng như hai ngọn đèn thám sát quét xuống đám người đang thần phục dưới chân cột. Giữa chán nó khả một mảnh vương vắn chính là ảo thạch, tai họa của nhân gian. Đó là Nguyệt Ma những tấm đèn trong khung trung bay lượn liên quan, Nguyệt Ma đứng trên đài cao hiện danh là chúa tể của đám thiên dân đó. Lần đầu vụ bấn loạn nghĩ đến một sự việc vô cùng khủng khiếp, mà vương liên tiếp vũ cánh đột nhiên gờ mặt lên trắng sáng giống to, tiếng đống lan khắp vòm trời. Đám thiên ma trên cao cũng kêu lên hưởng ứng theo. Nhất thời thiên địa dung chuyển, không gian bao la của Đại Bình Nguyên ngập tràn những âm thanh rầm rĩ. Đám người phục phục dưới trụ đài càng tuôn mạnh. Đúng lúc ấy, lăng đội vũ cảm thấy một luồng tà ác âm hàn rất quen thuộc, bao trùm khắp nơi. Hai lần hắn gặp cao nâu, hai lần đều có cảm giác ấy. Lăng đội vũ run rẩy rồi thoát xuất tình. Mình đang cùng ma vương giao đấu trực diện, không thể để mất ý chí. Lập tức, hắn lấy lại tinh thần ngạo nhiên đứng nhìn nguyệt ma đang đứng trên đài cao trên ấy, Nguyệt ma trầm mồn như một trái núi, con người trong mắt như hai vầng trăng nhỏ, đĩnh tĩnh như nước hồ, không có lấy một chút dao động nào của loài người. Lăng độ Vũ nhìn nó, nó cũng ngưng thần nhìn Lăng độ Vũ đang đứng cách chừng 300 thước giấy thấp kia từ lúc cáo nâu bước vào kim tự tháp. Trong phòng bệnh của Lăng độ Vũ, hai bên đã trải qua những đợt tranh đấu kịch liệt nhất để hắn và nó rốt cuộc cũng trực tiếp đối mặt với nhau, dùng một phương pháp chưa từng có trong lịch sử loài người để giao phong. Nó là chúa tể ma thần thời viễn cổ. Hắn là đại diện cho loài người, một loài người đã phát triển qua bao niên đại và thời đại sau đó. Nếu nó bại, nó sẽ không thể quay về nhân thế. Nếu hắn bại, hắn sẽ trở thành công cụ của nó, trở thành một cáo đầu thứ hai, là mức đềm để bọn chúng trở lại. Đám người vượn khắp bốn bên dưới sự uy hiếp của lũ tà ma thời thượng cổ, dưới một sức mạnh tinh thần mà họ không thể kháng cự nổi, đang trải qua một cuộc sống thơi tạm và ti tiện vô cùng thì ra trong một niên đại xa xăm trước kia, trước khi có nền văn minh của lăng độ vũ, kẻ nắm quyền sinh quyền sát trên trái đất lại không phải là loài người vẫn đang tự mãn rằng mình là tinh anh của vạn vật, mà là những kẻ tà ác đang ở trên đài cao và trong không trung giấu báu dương ngoài kia. Thảo nào trong quận băng cassette của Taji Shamu cáo nâu đã nói: ngươi là nô tài, tất cả các người đều là nô tài. Quá khứ đã thế, hiện tại như thế, tương lai cũng thế, đời đời kiếp kiếp đều thế. Tu hạnh của loài người, vì loài người căn bản không đủ tư cách, loài người chỉ là động vật tinh tiện không bằng súc sanh. Chúng có thể tùy ý chém giết, vì vậy bây giờ nó nhất định phải tu diệt và đánh ngã lăng độ vũ. Sự ngạo cuồng của nó hoàn toàn không dung thứ cho thắng lợi dưới bất kỳ hình thức nào của con người. Sơ bột đại tai kiếp trên toàn cầu, những tà ma vốn sinh sống trong lòng đất, toàn bộ đều bị chôn chặt bùi sâu. Đệ tầng đã cắt đứt năng lượng mặt trăng, nguồn sức mạnh của chúng Do đó chúng buộc phải ngủ im lìm suốt mấy chục vạn năm Chỉ còn mỗi ảo thạch tồn tại ở thế giới bên ngoài ảo thạch trở thành vật dẫn duy nhất để chúng hấp thụ nguyệt năng Nhưng cần phải được khởi động bằng tinh thần của con người Người và ảo thạch giống như hydro và oxy hợp nhau lại mới trở thành nước Giúp ma thần bị vùi dưới đất hấp thụ được năng lượng mặt trăng Khi hưởng đủ đêm trăng tròn, tích trữ đủ năng lượng, chúng sẽ phá đất chui ra, trở lại thống trị thế giới, trở thành chủ nhân của loài người. Vào thời điểm 3 đến 4.000 năm trước Công nguyên, những bậc trí giả của nhân loại đã phát hiện ra bí mật này, vì vậy đã xây dựng kim tự tháp để ngăn đánh trăng, để mạo thạch nhốt kín vào nơi mà ánh trăng không thể lên tới. Nhưng do sự tham lam và ngu dốt của con người, một đội thám hiểm đã dẫn ao thạch ra ngoài, trên mặt đất, dưới sức mạnh tà ác của ma vương gây nên nhiều cái chết liên tiếp. Có điều những tai họa đó còn chưa nghiêm trọng, mãi cho đến khi tạ giáo sư và cáo đầu tình cờ khởi động ảo thạch thì nền văn minh của con người mới thực sự đối mặt với nguy cơ. Chúng đang bùng vẫy để quay trở lại của đấu tranh đã đến lúc nức sôi lửa bỏng. Sau khi ma thần bị vùi sâu xuống lòng đất, giống như người thượng cổ vốn không biết sống dưới đất như chúng, đã may mắn thoát khỏi đại họa chôn lấp. Bắt đầu tiến hóa trưởng thành mà không chịu một sự áp bức nào nữa, phát triển đến nền văn minh ở trình độ cao hiện nay và xây dựng được một nền văn hóa mà người hiện đại thường lấy làm tự hào. Nhưng ma thần vẫn chưa hết, chúng chỉ là đang say ngủ, trong hoàn cảnh thiếu sự cung cấp năng lượng từ mặt trăng, chúng chìm vào trạng thái ngủ đông như một vật máu lạnh. Hàng ngàn năm, vạn năm, tồn tại trong lòng đất, chúng bình tĩnh đợi ngày quay trở về, ngồi lên, khấp lại quyền xuyên quyền sát trước kia loài người cũng chưa từng quên chúng ấn tượng về những sinh vật tà ác này họ khắc cốt ghi tâm kết vào nơi sâu kín nhất trong tiềm thức mênh mông trong tế bào ký ức di chuyển đóng lên một dấu nông đỏ không bao giờ quên được quỷ sa tăng sống ở địa ngục theo tôn giáo chính là phản ánh hình ảnh nguyệt ma tàn độc đã từng bay nhảy trên địa cầu thời tiền sử phản ánh nỗi kinh hãi khiếp sợ và thù ghét của loài người đối với chúng truyền thuyết Eva bị cám dỗ đánh mất nơi hưởng phúc của loài người trên vườn địa đàng. Hàm ý rằng những tà ma dưới lòng đất sâu, cho dù đã say ngủ, vẫn có thể tung ra những phần tử phá hoại, khiến loài người đời đời kiếp kiếp phải sống trong cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa chính và tà. Sinh tử chi gian cực khả úy, giữa đẳng tinh tiến lợi hành dĩ rất tưng tử chi ngoại. Đây là câu cảnh tình của Phật tổ dành cho loài người trong lúc trầm diệt. Chỉ cần có thể giác ngộ Quay về bản tính chân chính của nhân loại Là có thể thành Phật Người Ấn Độ coi trọng bò Vì sừng bò rất giống với sừng quả ma vương Vì sợ mà sinh lòng kính trọng Ban ngày đại diện cho Chính dĩa quang minh Ban đêm đại diện cho ác tà tâm tối Cha giống như trời, trời thuộc dương Mẹ giống như đất, đất thuộc âm Loài người sùng bái Các ngợi sự quang minh chính đại Luôn luôn theo đuổi dòng văn hóa ánh sáng mặt trời Thiên vương trong Thánh Kinh chính là hình tượng thái dương của người cha nam tính. Một tác giả tên gọi Robert Graves viết một cuốn sách rất mù mờ khó hiểu nhan để Bạch Nữ Thần. Đã thuật lại rằng, phía dưới nền văn hóa ánh sáng mặt trời vẫn ngầm tuôn chảy nền văn hóa ánh trăng. Bạch Nữ Thần chính là tượng trưng cho nền văn minh nguyệt năng đó. Nó chảy trong tôn giáo tà dị, chảy trong tư tưởng thi nhân. Nhân loại luôn hướng về chiếm mặt trời, đó là một khuynh hướng mạnh mẽ có tính tiềm thức để đối kháng với nền văn minh Nguyệt năng. Vầng Thái Dương với ánh sáng rực rỡ tương phản hoàn toàn với anh chàng, anh chàng chế định một dạng năng lượng vũ trụ mà nhân loại không cách nào lý giải nổi, dạng năng lượng này là sức mạnh tinh thần có thể sinh ra những giống vật ta dị như Nguyệt Ma, biết dùng sức mạnh ấy để vượt qua không gian và thời gian. Nếu để chúng tiếp xúc với năng lượng mặt trăng lần nữa, nhân loại sẽ tiến đến xa vào cảnh trầm luân. Ánh vàng trong mắt Nguyệt Ma xoay vào đôi con người đen nhánh của Lăng Độ Vũ bắn thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn. Một cảm giác bồn bồn tê liệt như bệnh truyền nhiễm bắt đầu lan ra mọi dây thần kinh. Sự gian luyện tinh thần bao nhiêu năm của Lăng Độ Vu giúp hắn tiến được lên cảnh giới trí hư trí tĩnh. Hắn biết rõ sức mạnh của Nguyệt Ma quá khủng khiếp, không phải là thứ mà con người có thể chống cự được. Vì vậy hắn dùng tâm pháp mật tông Bảo vệ tâm gian trong vùng trí tịnh trí khết Không để nhẫm một chút tục trần nào Giới ma lực vô biên vô tận của Nguyệt Ma Tâm linh hắn trước sau Cũng không thể chìm xuống đáy buồn nhơ Đó là việc duy nhất hắn làm được lúc này cặp mắt Nguyệt Ma bất động Mất một lúc Rồi nó chậm rãi thu hồi ánh vàng lần đội vũ thánh dại cả người Sức lực trở lại Có điều hắn chẳng vội mừng Vì cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu thôi Nguyệt Ma đứng trên đại cao Quần loạn giống lên một chàng kinh thiên động địa hai tay giơ cao khỏi đồng nó hướng lên vầng trăng tròn sáng phát xuất một hồi rú gào như sấm động cây cột giữa cái trụ đại tròn bắt đầu xuất hiện những biến dị kinh tâm động phách hàng trăm hàng ngàn sợi dây vàng nhỏ chạy nhanh trong thân cột màu đen nhấp nháy biến hóa lạ lùng đáng sợ lần đội vũ bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ nổi lên như cơn bão, Luân sức mạnh này không liên quan gì đến ngoại cảnh, mà chỉ là một dạng cảm hứng mãnh liệt trong tâm linh hắn, như biển lớn trong thế giới tinh thần, ba đảo bắt đầu quận trào sôi chảy. Đám người vượn xung quanh nhất tệ đứng dậy như bị thôi miên, hòa chân mũ tay trong tiếng đúng gào của ma vương rồi lá điên cuồng, âm thanh dội vàng khắp trốn. lũ tả ma trong khung chuông mắt lóe tiêu vàng, từng cặp mắt như đèn chiếu vệt ngang quát qua trời một dải sáng với những vệt đan chéo dọc ngang lăng đội vũ cũng cảm thấy mối xung động mãnh liệt, dục khán nhảy lên qua cuồng quào, giống như bọn trẻ tai nghe nhạc disco, chân tay dậm giật theo điệu nhạc. hắn biết chỉ cần rơi vào trạng thái đinh cuồng này, là hắn sẽ bại trận. hắn đang là tiện hy vọng cuối cùng của loài người. trong khi đó, ngự năng quả ma vương sắp hao tận, nó nhất định sẽ tìm vật thay thế cáo nâu. tâm chí lăng đội vũ mấp bảo cơn ác mộng này. Là một ảo giác tâm linh do sức mạnh tinh thần to lớn của Ma Vương tạo ra, mục đích là đánh bại linh chí bên bỉ của hắn. Tập trung ý chí, ngân trọng tinh thần, hắn không thể lơi lòng để sức mạnh tà ác của Ma Vương xâm nhập vào tâm linh mình, tạo nên quyền sinh quyền sát với mình. Ánh trăng vàng trong cặp mắt Ma Vương chiếu thẳng lên trời, giao hỏa với ánh trăng thiên nhiên đang chảy xuống. Đám người vượn dưới chân đài mỗi lúc một chìm sâu vào trạng thái quần loạn, giống đực giống cái như bị hôn nóng, bắt đầu thực hiện những hành vi tính ra nguyên thủy nhất trong nơi nhất vô cùng. Dị lực tà ác của Nguyệt Ma khiến cho giống người cổ không ngừng sinh sôi nảy nở, tăng thêm súc sanh để phục vụ chúng. Những người gần sát trụ đài lần lượt theo những bậc cấp khắp bốn phía Đông Tây Nam Bắc, tăng nhau chạy hướng lên Nguyệt Ma Vương trên cao. Khi người đầu tiên đặt chân lên đỉnh dài, một cảnh mà lăng đầu vũ không thể nào tin được đã xảy ra. Những dây vàng đang uốn lượn liên tục trong cột, thoát cái bắn ra. Bắn ra ngoài cho đến toàn thân người vượn vừa dẫm lên đỉnh đài, rồi nhanh như chớp xếp chặt lấy thân đỉnh y, bắn ra những tia lấp lé, nổ tanh tạch. Con người cổ đại kia kêu lên vui tươi, tự hồ chết đi trong cảm giác cực lạc. Cùng với ánh vàng, cơ thể y có rúm mãi lại, cuối cùng biến thành một mảnh than đen ngã xuống dưới đài. Ánh vàng trong cột tròn thêm rực rỡ, cái chất quả giống người cổ càng tăng thêm sức mạnh trong nguyệt ma. Cái cột tròn đen đó chính là công cụ để hấp thụ năng lượng của ánh trăng. Loài người chính là thực phẩm dinh dưỡng của cái cột đó, nuôi cho nó lớn mạnh và nó lại dành để ma vương hấp thụ nguyệt năng. Tất cả những người vượn tiến lên được đài cao để bị ánh sáng vàng biến ra thành than cháy. Biến ra than cháy cái cột đen nhanh chóng trở thành cái cột vàng tỏa ánh sáng rực rỡ trên mặt đất, từng chảy vào cơ thể ma vương, cơ thể nó càng lúc càng đen bóng. ánh trăng trong mắt bắn cả lên trời. những ma thần khác trên cao cũng bay đến gần, những kia vàng sáng, mà ma vương bắn ra để hút lấy nguyệt năng. lần đầu vũ không ngừng thức tỉnh mình, nguyệt ma muốn hắn trông thấy cảnh tượng lạ, là nhằm kích động ký ức nô lệ và chấp nhật sâu xa đối với nguyệt ma trong tiềm thức hắn, không được sợ, ngàn vạn lần không sợ bất kỳ một cảm giác sợ hãi nào cũng có thể khiến hắn ôm hận cả đời tập trung ý chí ngưng trọng tinh thần lăng độ vũ bắt đầu hô hấp sâu dài mạnh chậm cương quyết coi những hành vi điên dại xung quanh chỉ như cảnh ảo do phép ma ngụy tạo ma thần thời viễn cổ nắm rõ rõ nhược điểm của loài người đã tạo ra một cảnh hết sức chân thực và hiện thực nhằm đánh bại ý chí kiên cường của lăng độ vũ tất cả chân thực đến như thế ai mà tin được đây chỉ là huyễn tưởng Tôn truyền thời xưa có một vị tiên Muốn nhóm lò luyện đan Vì vậy gia các thị cần một tên đồng tử Trong việc đun vạc hồ lô Có một thanh niên đến ứng thí Tỏ rõ thành ý kiên quyết Vị tiên mới nói Khoản đã, để đang kiểm tra Định lực của con Có nãy nhớ từ giờ trở đi Bất luận xảy ra chuyện gì Nếu không được buột miệng nói dù chỉ một từ Thanh niên đáp Điều này dễ thôi Từ đó ngậm miệng không nói Vị tiên bắt đầu thi triển pháp thuật pending rơi xuống ngàn đoạn kiếp luân hồi của thế gian, trải qua bao hỉ nộ ái lạc quả đời người, bất luận là nam hay nữ, là kẻ giàu hay người nghèo, ý đều là một kẻ cầm bính điển không xuất ngôn, giữ vững lời gứa với tiên ông. Cuối cùng, ý đầu thai và làm một cô gái tâm vừa sinh con, gặp phải bọn thổ phỉ muốn cướp đi đứa con gái sơ sinh cô đang ôm trong lòng, cuối cùng cô cũng sa vào u lực vô tận của nhân sinh, lạc giọng hét lên một tiếng, đần Lập tức cô lại biến thành trạng thanh niên đứng trước mặt Tiên Đồng, Tiên Đồng lắc đầu thở dài. còn vẫn không qua nổi cửa ải qua tình từ mẫu. Tình cảnh trước mắt Lăng Đồ Vũ cũng giống như tình tiết của câu chuyện là do Ma Vương đã vì hắn và giải công dùng pháp lực tạo nên, nếu hắn không vượt qua được cửa ải này thì không chỉ đơn giản là không được nhận nhiệm vụ giữ lò luyện nan như Tiên Đồng kia, mà sẽ làm thất thủ thành trì cuối cùng của nhân loại, dẫn đến bi kịch thê thảm nhất trong lịch sử loài người. Nguyệt ma liên tiếp, cúi xuống nhìn, ánh vàng chiếu liên liệm vào lăng độ vũ, tinh thần như có chút nóng này. Dần dần, ánh vàng trở nên nhấp nháy bất định, không giữ được vẻ thâm bất khả chắc và ngưng tụ bất tán như lúc đầu. Sự kinh nghiệm của lăng độ vũ đã vượt ra khỏi sự dự liệu của nó. Nó sẽ phát động đợt công kích cuối cùng. Tà ma thời viễn cổ đối với tinh thần con người đã đến lúc nhất phân thắng bại. Chúa nội phẩm chính là quyền thống trị trên trái đất linh đạt lạt mà với trí tuệ vô thường biết rõ bí mật của kim trước khi nhập tịch đã để lại năng độ vũ chính là muốn qua hắn chúng đớn lại những kiếp nạn sẽ đến trong tương lai cuộc tranh đấu giữa nhân loại mà ma vương chưa hề dừng tới một giây phút mãi mãi vẫn cứ diễn ra trận giằng co giữa thiện và ác trên thế gian liên tục xuất hiện những tâm linh kết xuất tin hiểu và nắm giữ những bí ẩn của tinh thần ngăn chặn sự trở lại của ma vương ariji của ai cập Đã xây nên tác phẩm đỉnh cao của văn minh nhân loại là Kim Tự tháp. Linh Đạt Lạt Ma thì tạo ra Lăng Độ Vũ, tất cả nhìn qua thì tưởng như là xảo hợp, thực ra trong các u minh đều đã có sẵn sự an bài, đó là số mệnh. Tà khí đại thịnh, Lăng Độ Vũ toàn thân lạnh bút, huyết dịch dường như đông kết lại. Chính trong chỗ thẳm sâu trí âm chí hạn đó, một cảm giác khoái lạc kỳ dịu như sóng gượng lan tan trên mặt hồ phẳng lặng, màu chóng lan ra khắp mỗi tế bào lăng độ vũ mơ hồ bước lên bậc cấp dẫn về phía đại cao. khi mà vương dùng toàn lực đánh đoàn cuối cùng nó bắt đầu đứng vào thế thượng phòng để cuối cùng dẹt dạt vào trong lòng lăng độ vũ trái tim chống tình không phải là dũng thức mà là cảm giác thành thơ giúp bỏ được tất cả. không bị trèo kéo bởi dây mơ dễ má của quá khứ cũng không phải chịu nỗi gò bó sự hãi về những việc chưa biết sẽ xảy ra trong tương lai thoát khỏi muôn vàn gông cùm nặng chướng của con người đã tới cảnh giới, đại hoan lạc, đó chính là cái bẫy bí rượu mà Nguyệt Ma sắp sẵn cho Lăng Độ Vũ. Ma vương, tà ác quả nhiên thấu hiểu tâm linh và cái mạnh cái yếu, thấy khinh cái trọng của con người. Nhân loại từng chìm trong uy lực của nó, không biết bao nhiêu tháng ngày, hiện giờ có vẻ sắp phải quay trở lại. Lăng Độ Vũ hòa vào những con người đang làm vật hy sinh cùng bước lên tế đại, hắn cảm thấy mình và mỗi người tượng cổ ở đây đều giống nhau, ngập lòng hoan nỉ, hưởng thụ giờ phút này, thời khắc này. Mỗi giây mỗi phút. dưới sức thu hút, dịu của ma vương, ai nếu đều cam tâm bước lên trụ chết. Làm đội vũ càng lúc càng tiến dần đến ranh giới của sự thất bại. Còn một bậc nữa thôi, còn một bậc nữa là lên tới đại tế. Ma vương bỗng xoay mình, hạ cánh tay to đen đang vươn cao hướng lên bà trăng. Đôi cánh khổng lồ, vẫn vỗ đều đặn, cái đôi xù xì vé vẩy, một cách xấu ác. Ánh vàng trong mắt ngay duy nhất của nó là phải bảo tồn chút năng lượng còn dâu đó, quay lại trạng thái say ngủ, đợi một thời cơ khác để tái sinh. Nhờ ánh sáng vàng bù tắt điên trong khoảnh khắc, lăng đầu vũ lại bưng tỉnh hồi phục được linh trí. Hình dáng đáng sợ của Nguyệt Ma trong trung tâm vòng tròn gần giống như một trái núi cao không thể đẩy đổ được. Lăng đầu vũ thoát khỏi cơn yếu đuối, vừa dìm hắn vào trạng thái sung động hoan lạc. Hắn tập trung tất cả tinh thần về một điểm, mở to hai mắt chân cường nhìn thẳng vào hai mặt Trăng trong mắt ma vương, Kho văn minh của Trăng Ma thần của Trăng Lăng đội vũ ngạc nhìn bước lên đài cao, đứng sừng sững, những ánh vàng trong cột tròn không thể xâm nhập vào mình hắn, bởi loài người đã ngộ ra cái ngôi giốt tối tầm. Giờ các phân thắng phụ đã đến, hắn và nó đều không hề thoáng nhận nhìn nhau trầm chằm Ánh sáng trong mắt ma vương rực lên, tháng một cái, chéo khắp mặt đất, rồi vụt liệm đi, biến thành hai chấm vàng đỏ xíu, hai chấm vàng sáng trong bóng đêm. Tiếng gạo của Nguyệt Ma trên trời cao, tiếng đeo họ quần loạn hoan lạc và giống người cổ đại, tiếng đứt nở trước khi chết của những sinh bệnh bị nhấp nhập vào trong cột tròn, tất cả bỗng tan biến, trời đất trở lại yên tĩnh. Không còn trăng tròn trên trời, không còn đại cao, không còn người vượn cũng không còn thân thể của lăng độ vũ chỉ còn lại sự tồn tại thuần ý thức của hắn mà thôi. lăng độ vũ không dám lún lòng chút nào phong tỏa linh đài duy trì sự kiên tâm một thanh âm trầm tĩnh từ sâu trong ý thức hắn vang lên ta đã đánh giá các người quá thấp có điều lần sau ta sẽ cẩn trọng hơn sự gú rốt và tham lam của nhân loại sẽ còn mãi chúng ta chính là phần tà ác trong con người các ngươi ta nhất định sẽ quay lại 100 năm sau, 1000 năm sau, một đoạn năm sau mà cũng có thể chỉ ngày ngày mai. Hai chấm sáng vàng tan biến, để lại bóng tối vô tận vô cùng. Lăng Đỗ Vũ biết mình đã thắng, trời xoay đất chuyển, đưa hắn trở lại phòng bệnh, nơi đây một vùng đen tối, khoảng không gần phía chân giường có một phiến đá vuông dài màu đen phát ra những tia vàng nhạt, lúc này ánh vàng đang dần dần mở đi, cuối cùng tan biến trong bóng tối. Lăng Đỗ Vũ kêu a một tiếng, áo tặc đã tắt lịm rơi xuống chân hắn một cách vô lực. Hán bước từ giờ ảo tạch sẽ có một cuộc sống lâu dài, nhưng không thể làm điều ác được nữa. Lăng đầu vũ, mình mặc đồng phục bệnh viện, với trách sở viên bên cạnh, chậm chậm tàn bộ trong hoa viên. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ sau trung thu. Lăng đầu vũ nằm suốt trên giường tròn bầy ngày, tinh thần và thể lực mới từ từ hồi phục. Lần tiếp xúc với những sinh vật tiền sự thông qua ảo tạch ấy đã khiến ánh lao lực hơn cả 10 hiệp đấu quyền liên tiếp. Lăng đội vũ nói Chắc trùng nhậm tính anh tài giỏi Ai nấy đều biết Không ngờ còn có bản lĩnh độc môn về việc cơm nước Khiến tiểu đệ vô cùng khâm phục cho sở viên Không nhìn được bật cười khúc khích. Anh vào đầm rồng hăng hổ Lập được công cao Em sao có thể đối xử tệ bạc được Lăng đội vũ nói Có điều anh lại nghi ngờ đây là một âm mưu Hy vọng em có thể chịu nổi hậu quả cho sở viên không nhậu Cơm đứt mà cũng là âm mưu à? Lăng đội vũ nghiêm túc nói Cá tươi, gà béo, nhân dâm, yến sào bào ngư Tất cả những thức này đều thuộc loại tráng dương bổ thần Tăng cường khả năng về một phương diện nào đó Đến lúc anh xuất viện Em sẽ phải tự mình gắng lấy hậu quả Em chúc nổi không? Cho sở viên đỏ bừng mặt kêu lên Em bắt đầu tin rằng kim tự tháp đúng là có tác dụng chấn tả Lần này đến lượt Lăng đội vũ kinh ngạc không hiểu Thế tụi liên quan gì đến việc này? Chắc sở viên dính ngón tay lên trán lăng độ vũ Âu yếm nói Anh này, mấy ngày trước nằm trên rừng bệnh Trong kim tự tháp Không hề tốt ra một câu xấu ra nào Nếu không phải là do kim tự tháp Trấn tà áp khí của anh Thì trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây Lăng độ vũ phì cười Anh lại chẳng hề nghĩ đến điều này Mà suy mã nói ông ấy có ý Biến mỗi phòng bệnh thành một kim tự tháp Vì anh ở trong tháp phục hồi đặc biệt nhanh Vì vậy chắc là kim tự tháp có khả năng trị liệu Đã sở viên nói. "Chỉ cần anh đừng sinh tàn niệm, từ khắc sẽ khỏe lại rất nhanh." Á. Hai người cùng lúc trầm ngâm như hiểu ra điều gì, mãi một lúc sau, cho sở viên mới hỏi, "Bây giờ anh đã biết nguyên nhân cái chết của ta giáo sư chưa?" lần đầu Vũ gãi đầu, chẳng biết nữa, nhưng nếu gặp phải lực lượng siêu tự nhiên kia, chuyện gì cũng có thể. Ngừng một lúc hắn tiếp Nếu không phải là nhờ Kim Tự Thám Trong phòng bệnh phát huy tác dụng Để nhanh tốc độ tiêu hao nguyệt năng của Ma Vương Anh cũng không thể còn đứng ở đây Mà ăn canh bột Chắc sở viên nhìn hắn Em còn chưa nói cho anh biết Theo kết quả giải phẫu Cao nâu cũng giống như tạ giáo sư Sư lồng ngực bị đánh gãy tách thở mà chết Nhưng trong bề ngoài thì không có lấy một nửa vết thương Lăng đổ vốn ngạc nhiên Vát ốc suy nghĩ Chắc sở viên không muốn hắn hao tổn tinh thần bền lặng sang chuyện khác Hôm qua chúng ước ngàn từ Ai Cập gọi điện về, ảo thạch đã được đặt vào một nơi an toàn trong kim tự tháp. chuyện này mong rằng có thể chấm dứt ở đây. Nét mặt nàng vẫn còn sao động. Lăng độ vũ cười. Ờ, chấm dứt. Bọn chúng cũng thật là kiên nhẫn, cho đời một vạn, hai vạn năm đối với chúng có là gì, nền văn minh của nhân loại thì nhỏ nhoi và ngắn ngủ như thế. Lăng độ vũ ôm lấy eo nàng, mềm cười nói. Viên này, nhớ lại dáng điệu của em lần đầu gặp mặt là muốn phết cho mười roi nói đoạn, anh bắt hắn ta ta lướt xuống vòng không đầy đặn. Chắc sở viên cau nhau. Hôm ấy chính anh mới làm người ta tức chết, lại còn trách em. Lăng đầu vũ kéo tay nàng bảo, đi nào, đi với anh. Chắc sở viên hỏi, chỗ này không dễ chịu sao? Lời còn chưa dứt, tay nàng đã bị hắn lôi đi. Lăng đầu vũ cười, tất nhiên vẫn còn chỗ dễ chịu hơn. Tiếng trợ sở viên từ xa vọng lại. Taji Masamu nhớ em nhắn lộ rằng, ông ta có một món quà lớn dành cho anh đấy. Ôi, ưm. Nhân loại của thực đã tiến bộ nhiều, nhưng những tàn điểm trong lòng thì chỉ tăng thêm chứ không giảm chút. Lúc nào chúng ta mới có thể tìm thấy kim tự tam trong tâm linh mình, tách những điều hung ác ra khỏi cuộc sống. Đó sẽ là một trang mới trong lịch sử loài người.